Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bằng linh cảm và sự chỉ dẫn của tiền nhân Ở các giấc mơ trước Tôi đã dẫn mọi người đến đúng địa chỉ cần tìm Đứng trước căn nhà cấp 4 đã xuống cấp Cửa khép hờ Tôi gõ nhẹ gọi chủ nhà Nhưng không có tiếng trả lời Vài phút sau một người hàng xóm chạy đến Nói cho chúng tôi biết Chủ nhà đi vắng Muốn gặp thì phải chờ Tôi nhìn đồng hồ Mới gần 9 giờ sáng đến 9 giờ 30 phút, một người đàn ông và một người phụ nữ cùng chạc ngoài 40 chờ nhau trên chiếc xe gắn máy cũ đi vào trong sân. Đoán là chủ nhà, tôi bằng hoàng nhận ra thiên thần bé nhỏ trong giấc mộng đã nói đúng. Tôi thầm cảm ơn thiên mẫu đã kín đáo cho vong linh cậu hoàng đồng hành với chúng tôi. Sau một thoáng ngạc nhiên, hai người mới vào tự giới thiệu với chủ nhà, người chồng tiên Nam, người vợ tên Lan. Chủ nhà vui vẻ mở cửa mời chúng tôi vào, căn nhà khá tuỳnh toàn, chỉ có chiếc phản cũ và bàn thờ nhỏ được che bằng tấm vải màu vàng đã sợ. Người chồng trả trước chiếu xuống giữa nền nhà mời khách ngồi, người vợ gió nước trẻ xanh đón đả mời từng thành mời từng thành biên trong đoàn. Trước sự thân thiện của chủ nhà, chúng tôi cũng bớt lo lắng. sau vài câu trả hỏi xa giao, luật sư Nguyễn Bích Lan dè dặn hỏi chủ nhà. Anh chỉ đi vắng mà không khóa cửa sao Nhà có cái chi đáng giá đâu mà phải khóa Như đã thống nhất từ trước Lúc gặp chủ nhà Chúng tôi sẽ không nói gì đến chuyện Tìm mộ công chúa Lý Kiều ảnh Mà dùng câu chuyện ngụy trang là tìm mộ Của gia tiên thất lạc Làm như vậy để giữ bí mật Của hành trình Đồng thời thăm dò xem chủ nhà Có từ bộc lộ về ngôi mộ cổ Như thiên thần bé nhỏ đã báo mộng không sự hiện ý đồ ấy chỉ Lan nhỏ nhẹ trình bày với chủ nhà Theo gia phạm thì gia đình tôi có một ngôi mộ cụ tổ Ở lâu đời Đang an tỏa quanh khu vực này Nhân đi công tác qua đây Chúng tôi rẽ vào hỏi thăm các anh Các chị Xem có ai biết để báo cáo dòng họ đến nhận Anh An chủ nhà hỏi chị Lan Vậy ra phả có ghi người nằm dưới mộ Là nam hay nữ Trẻ hay già không Là mộ của người nữ còn trẻ Vợ chồng chủ nhà cùng ngộ lên một tiếng Nhìn chúng tôi dây lát Và bắt đầu kẻ Khi còn chiến tranh trong Mỹ Ở đây ác việt lắm Máy bay trên trời ném bom Tàu chiến qua giặc ngoài biển Thường xuyên bắn phá Các cụ nhà tôi Đào hầm chú ẩn ở góc sân kia, khi đào sâu xuống được 2 mét, thì chạm phải hàng gạch xây vững chắc lắm. Đào một lúc vẫn không cậy được gạch, nên đứa cụ đành lấp lại ra chỗ khác đào hầm. Cầm bát nước trẻ xanh uống một ngụm rồi anh Nam kể tiếp. Gia đình chúng tôi ở đây là đời thứ ba. Ông nội và bố tôi mới ngoài 50 tuổi đều bị cảm mà mất. Vợ chồng tôi cùng hai đứa con sống ở đây luôn cảm thấy không yên tâm Các cháu còi cọc, quỷ bệnh tật cứ đeo bám Chẳng hiểu vì sao quanh năm chúng tôi Có chăm chỉ làm lục đến mấy cũng không đủ ăn Với con gì cũng hỏng Lại còn thường những giấc mơ lạ liên quan đến một phụ nữ trẻ Tóc soạn ngang vai Luôn đòi lại nhà dựng giường của chúng tôi lên Sợ quá vợ chồng tôi phải đưa hai cháu về bên ngoài Không dám ở đây nữa Hôm nay đi ngang qua tạt vào Xem nhà cửa có suy xuyển gì không Thì gặp các anh có chị ở đây Câu chuyện của vợ chồng anh Nam Dường như càng khẳng định Ngôi mộ nàng công chúa họ Lý Nằm trong khuôn viên gia đình ngày ngày Đúng như lời tiền nhân ở báo mộng Chia tay vợ chồng anh Nam Chúng tôi đi men theo cửa biển Nhật Lệ Đến khu vực được gọi là Lũy Thành Dừng chân chỗ cột đo mực ngược Trong đầu tôi như vang vọng lời nói của tiền nhân Nơi cửa biển này phò má hồ Đức Cường Công chúa Lý Kiểu Anh Và thái tử Lý Nhật Tôn Cùng toàn thể quân dân phủ Tân Bình Đã làm nên trận chiến chống ngoại xâm rất oanh liệt Và hào vùng Đứng trước đại dương cuộn sóng Tôi thảm hứa với các vong linh của các bậc tiền nhân cùng ng hồn thiêng sông núi rằng Dẫu có khó khăn thế nào đi nữa chúng tôi cũng sẽ cố gắng về nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện